các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con đầu có biết là ma, con chở cô ấy đến ngay trước căn nhà này thì cô ấy biến mất. Bà Lâm trố mắt kêu lên: "Jesus Maria, nó ngồi chung xe với anh nữa à? Khiếp quá." Vũ Xuân Điểm Tĩnh lôi trong túi áo ra một tấm hình màu khổ 9x6, chìa ra trước mặt mọi người và hỏi: "Có phải cô này không?" Cả ba người cùng chúi đầu vào nhìn vào đồng thanh kêu lên. Đúng rồi rồi, rồi đây này, nó nó đây. Đúng đấy. rồi, con này nè. Rồi mọi người dồn dập đặt câu hỏi, dung nhắc lại. Cô này là ai? Mà ông là cái gì của cô ấy? Cô ấy còn sống hay chết rồi? Vũ Xuân nhìn dung đáp. Còn sống thì đâu có hiện về được mà, chết mới hiện về được chứ. Bà Lâm tò mò hỏi. Thế nhưng mà chết vì cái gì? Ốm đau hay là tai nạn? Cháu không rõ thưa bác, nhưng theo cháu đoán thì cô ấy bị giết mà bị giết ngay trong căn nhà này này. Cô ấy tên là Kim Mai, 28 tuổi. Bà Lâm thấy lạnh toát cả người, đưa tay làm dấu thánh giá theo thói quen, rồi bấu chặt lấy vai con gái. Ngày trước còn làm cô giáo, hễ học trò đứa nào kể chuyện ma là bà bắt phạt quỳ gối ngay vì cho là nhảm nhí. Bây giờ thì bà đổi hẳn thái độ bởi chính mắt bà đã chứng kiến. Vũ Xuân lại thêm, có thể sát xác cối vẫn chôn ở trong căn nhà này, vân vân còn ở trong căn nhà này, nhưng mà ở chỗ nào thì thì cháu không có biết, cho nên cối mới hiện về để báo cho mọi người biết. Bà Lâm dùng mình đưa mắt nhìn Dung, bà không ngờ đêm qua bà đã ngủ ngay trong căn nhà có xác chết. Biết đâu người ta vẫn giấu cái xác dưới gầm giường trong buồng ngủ mà bà đã nằm đêm hôm qua. Bà nhích cái ghế lại gần Dung hơn rồi đưa mắt nhìn quanh khắp nhà. Ngồi đây giữa một đám đông toàn người trẻ M bà bỗng thấy không gian lạnh lẽo như đang ở giữa mùa đông. Lúc theo Dung qua đây, bà đã cẩn thận dặn: "Sang bên ấy, mẹ chỉ lấy vài thứ vặt vặt thôi, rồi về ngay. Khuya rồi, chẳng nên nán lại. Ngổ nhỡ có cái chuyện gì thì hối không kịp con ạ." "Dung trấn an mẹ. Có nhà con với anh Toàn ở đây mà, mẹ lo gì. Giờ này ngồi đây nghe Vũ Xuân nhắc đến cô Kim Mai nào đó đã chết trong căn nhà này, bà Lâm chẳng còn bụng dạ nào nghĩ đến việc lên lầu lấy quần áo nữa." Bà hình dung ra khi vừa mở tủ, một cái xác khô đứng lù lù trong đó, đổ vào người bà. Bà không dám nghĩ thêm, vì cảnh tượng ấy hãi hồng quá. Tuy nhiên càng sợ thì bà càng tò mò, bà hỏi Vũ Xuân. Thế ông bảo là cô Mai bị giết trong nhà này, nhưng mà đầu đuôi thế nào? Ai giết mới được chứ? Mà sao ông biết cô ấy bị giết? Thế, thế ông, tôi, tôi xin lỗi nha chị, Ô, ông là cái gì hữu cô ấy? Thế ông, tôi xin lỗi nha chị, ông là cái gì hữu cô ấy? Catoan và Tước đều nhìn Vũ Xuân gật đầu vì Bá Lâm vừa hỏi thay cho họ những điều mà họ đang thắc mắc. Vũ Xuân uống thêm hớp nước rồi bắt đầu kể với giọng bùi ngùi. Dạ thưa bác, cách cách đây hơn 3 năm ở Kokimai đang ở Phú Nhuan thì thì cháu giới thiệu cho ông Hưng, chủ căn nhà này, về cưới rồi bảo lãnh cô ấy sang đây. Cô Mai á thì là bạn thân của em gái cháu còn ở Việt Nam. Còn ông Hưng thì là hàng xóm của cháu bên này. Ông Hưng hơn cô Mai 11 tuổi, đã có một đời vợ ly dị và bà vợ nuôi đứa con gái. Ông Hưng làm thợ sửa xe rất là chăm chỉ, nhưng vì phải cấp dưỡng cho vợ con nên phần còn lại cũng chỉ đủ sống. Huống chi vì muốn giữ căn nhà này nên ông ấy phải xoay một món tiền lớn để đưa cho bà vợ cũ. Tính ông Hưng rất nắm nải, gia đình đổ vỡ trước đây cũng chỉ vì thế. Cô Mai sang đây đi làm ngay. Làm assembler không cần giỏi tiếng Anh nên cô ấy rất mừng vì có tiền riêng gửi về giúp gia đình. Bà Lâm thấy câu chuyện dài dòng quá bà sốt ruột cắt ngang, nhưng mà làm sao cô ấy bị giết? Dung nhìn Vũ Xuân ngượng ngùng bảo mẹ. Mẹ, mẹ cứ để yên cho mấy kẻ phải có đầu có đuôi chứ. Vũ Xuân nhìn Dung thầm cảm ơn rồi hướng về phía bà Lâm và kể. Tình cờ trong hãng thứ bác cô Mai có gặp lại cái người quan cũ vừa là hàng xóm vừa là bạn học ở Sài Gòn ngày trước. Ừm, cái quan hệ giữa hai người thì cháu không biết rõ là nó có vượt quá giới hạn hay không, nhưng mà tiếng đồn đến ta ông Hưng và từ đó gia đình bắt đầu lục đục. Có lần ông Hưng ông đến tận chỗ vợ làm nắm lấy cái cổ áo anh chàng kia và hăm dọa đủ thứ, làm cô mai rất là xấu hổ. Dung bực bội ngắt lời. Trời, đàn ông gì mà hồ đồ thế, lịch sự tối thiểu cũng không có kể thêm một câu chuyện thỉnh thoảng cháu vẫn ưa bác là là thỉnh thoảng cháu vẫn gặp cô Mai ở siêu thị cuối cứ phân Trần mãi là ông Hưng nghi oan cho hai người rồi cô ấy nhờ cháu đến nói giúp với chồng cô ấy một tiếng nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net